nak motats klaba watatoranto summa sommbo hatsa nak mo takla wattoranto summa summbo hatsa nak moats kla wattoranto summa sambun hatsa namo butaya namo kamaya namo song đệ tử sinh nghiêm thân khẩu để làm lễ tán dương đức chư Phật, đệ tử sinh nghiêm thân khẩu để làm lễ tán dương đức chư Phật, đệ tử sinh nghiêm thân khẩu để làm lễ tán dương đức chư tăng, đệ tử sinh cung kính định lễ đức Thế Tôn, mật cũng cúng tránh giá ấy, do nên được tán dương đức tam bảo các phóng tác sinh ra họa gia họ, chư tôn đức tăng quý và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị Thời thuyết giảng hôm nay Chúng tôi xin trích giảng Với đề tài là Sự tôn kính Sự tôn kính Bởi chữ Bali gọi là quá, Và chữ quá Là cách biến thể Của chữ Garu Garu có nghĩa là Nặng trong nghĩa đen Mà theo nghĩa bóng có nghĩa là xem trọng là quan trọng như vậy garago thường, thường dịch là sự tôn kính <cười> thì sự tôn kính này có nghĩa là một sự tôn thờ và một sự kính trọng và cái sự tôn kính này nó còn có hai chi pháp một là tôn kính người và thứ hai là tôn kính pháp Cái sự tôn kính người Thì Đối với những cái bậc Mà có ân đức Với mình Hay là đối với những cái bậc Mà đã từng giúp đỡ mình Thì mình tôn kính họ Sự tôn kính này đã Nói lên một cái pháp Là biết ơn Và dù rằng Cái người đó Như thế nào Thì chúng ta cũng nghĩ tới Một cái sự giúp đỡ Khi mà chúng ta cần thiết Và như vậy Ở trong tâm của chúng ta Nó sẽ không có một cái sự Khó chịu Nghĩ tới rằng Cái người này Cũng đã từng giúp đỡ chúng ta Mà một khi cái tâm chúng ta Nó không có cái sự khó chịu đó Thì chúng ta đã đi vào một cái sự tu tập một cái tâm tư và chúng ta thấy rằng cái sự tôn kính đối với con người đó, mà đức Phật ngày dạy đó, là với cha và với mẹ với bậc trưởng thượng trong nhà với thầy tổ là thứ tư là bậc nên tôn kính cúng dường như vậy thì cái tôn kính người ở đây muốn nói lên một cái khía cạnh là hài hòa trong cuộc sống vì bất kỳ một chuyến sanh nào khi chúng ta gặp mà đã có một cái sự giao du thì ít ra những chuyến sanh đó nếu là con người với con người với nhau thì sẽ cũng có một cái lần nào đó họ sẽ giúp đỡ chúng ta hoặc là bằng tài vật hoặc là bằng Những cái ý kiến khôn ngoan Hoặc là bằng một sự giúp đỡ cụ thể Trong khi chúng ta lâm vào cái cảnh khó khăn Và đối với cái sự là tôn kính của một người như vậy Nó có hai cách Một là tôn kính ở bên ngoài Và một cách là tôn kính thật sự ở bên trong sự tôn kính ở bên ngoài thì gặp nhau cũng có thể chào hỏi à, với một cái nét à, vui vẻ với một nét à, thân tình cũng có đôi khi cái tâm chúng ta nó không có thích à, nhưng mà vì một cái nghi thức hay là một cái, cái điều nào đó à, chúng ta chấp tay sát trào sự cách tay sát chào đó nó chỉ có hình thức bên ngoài nhưng mà có vậy thì cũng làm cho cái thân của chúng ta À, nó có một cái biểu lộ một cái tháp nào đó mặc dù thật sự trong tâm mà cũng không thích lắm nhưng mà trong cái giây phút mà chúng ta chắp tay chúng ta chào hoặc là nở nụ cười chào hỏi thì cho dù là không thích đi ăn nữa thì trong cái chiều lộ tâm mà nó siêu chảy như vậy ít nhất trong không đó, cũng có một cái lộ tâm thiện một lộ tâm tốt và đẹp bởi vì sao bởi vì cái thân này hoặc là cái lời nói này mà nó được thể hiện một cái pháp thì phải là tâm thiện một cái pháp đó dù là chắp tay chào hoặc là à, hỏi hang vân vân thì ít ra trong những cái lộ tâm đó có sẽ có những cái lộ tâm mà nó có thiện pháp trong đó cái người mà tôn kính với thật sự bằng tâm <cười> <cười> người đó có thể không cần phải biểu lộ à, một cái hành động là chắp tay đỉnh lễ hay là à, chào hỏi mua vân bởi vì cái sự tôn kính đó, chúng tôi nhờ nhận thấy là có một cái số phật tử Mà khi gặp những nhà siêu ở trên đường như hạn Hoặc là nơi khuôn viên công cộng chẳng hạn, Dĩ nhiên là vì xuống lãnh lễ nó là một cái hình thức hay Nhưng mà trong luật thì Đức Phật Ngài không có cho Bởi vì làm như vậy thì quá câu nệ Chẳng chỉ cần là chúng ta chấp tay xá chào là đủ rồi. ở những nơi là công cộng như là những nơi nhà cầu nhà xí rồi chẳng hạn vậy, phải không nên thành cái cái lễ đó. Mà cái việc tôn kính nó nằm lên đa, đa, đa, trên một cái pháp nữa, đó là cái pháp nhu nhuyến, cái tâm mình vô nhuyến mình mới có cái sự uh, hoan hỷ để mà mình chào hỏi. Mà cái điều quan trọng nhất là trong tâm chúng ta chúng ta hỏi lại, ở trong tâm chúng ta là có thật sự là tôn kính. Cái người đó hay không Hay là chỉ một cái hình thức Mà sản giao Và Tuy rằng nó cũng có một cái Chút gì đó tốt đẹp Nhưng mà nó không chứa được cái hoàn hảo đó Và đối với lạng người mà có thể Có những cái pháp chân kính Thì chúng ta sẽ thấy rằng Ngoài những người thường dân Mà đã có từng có Ân hệ với chúng ta Có sự giúp đỡ chúng ta Thì có những cái bậc Mà À, giới hành được à, thanh cao Hoặc là những cái vị mà Làm cho Cái pháp của người đó Được à, tăng trí Tăng thưởng Mới có khác là người đó là cái người mà à, Có trong người Một cái ân Đức Pháp đó Và Nói như một lần của Đức Pháp đó thì Đức Phật Ngài dạy Chúng ta như thế nào Đức Phật Ngài dạy trong kể kẻ là Hãy phía qua đánh nói Đức Pháp niết trăm của tha bắt chả chứ không adataro -no, là cái người nào mà thường tôn kính những bậc truy giới, bậc tinh tấn, hành pháp và những bậc trưởng lão sẽ làm tăng trưởng bốn cái pháp ayu -no, sức ăn, ba lăng, tức là sống lâu, sắc đẹp, an vui, và sức mạnh Đây là câu chuyện ngôn mà Phật bố. Cho nên khi nghĩ tới những cái bậc mà thầy tổ chúng ta Hoặc là nghĩ tới những cái người ân của chúng ta Thì chúng ta sẽ cảm thấy cái tâm chúng ta nó thanh thoát Tâm chúng ta nó nhẹ nhàng Cái người này là cái người đã hậu trì chúng ta, hậu độ chúng ta Hoặc là cái người này đã à, bảo vệ chúng ta, giúp đỡ chúng ta Vậy thì những cái người mà có pháp công kính đó Vô hình trung người đó có một cái Vì trừ đi, cái sự ngã mạn. bây rằng trong luật thì à, Đức Phật Ngài dạy rằng những vị tùy khu cao hạ không nên à, đảnh để à, đến những vị tùy khu thấp hạ Nhưng mà nếu mà mình chấp tay mình tôn trọng cái ân đức của vị đó Bởi vì vị tùy khu dù sao chăng nữa thì vị đó cũng có à, tứ thành định giới Mặc dù chưa có viên mãn, chưa có trọn vẹn Vậy Bậc Thánh La Quần, vị mà Bậc Thánh La Quần đó thì cái giới À, Ngài sẽ không hề vi phạm, Ngài chỉ vi phạm ở trong điều kiện mà Ngài vô tình hay là không biết Còn bình thường những cái học giới nào mà Đức Thế Côn Ngài đã dạy, Ngài đã chế định để cho Chư Tì Khư giữ thì Bậc Thánh Cô Lợi luôn luôn nghiêm trì à, không hề dám có thể vi phạm Cho nên trong Kinh Văn đức Phật Ngài dạy nào mà bị tỳ khưu trong cái pháp luật này à, chấp nhận những học giới nhỏ nhặt và xem đó là một cái trọng giới không hề vi phạm cũng như là nước biển sẽ không bao giờ vượt qua cái bờ biển và nước biển thì ở trong cái khuôn khổ cái bờ biển đó cũng vậy những cái điều luật của đức Phật ngài Ba hành hay chỉ định cho chư Kỳ hư thì những cái điều luật đó được những bậc thánh nhìn giữ rất nghiêm túc còn những cái chư Kỳ Khô phạm dù cách nào chăng nữa Thì các ngài cũng giữ còn một số giới Cho nên khi mà đánh đẩy duy tỳ khu Thì những người phật tử nên tác ý tới cái giới hạnh Mà vậy đó là hòa trời Và tác ý tới Một cái pháp mà vậy đó đang thực hành Dù rằng à, vị đó Giống như một cái người Mà trời gầm mà không mưa Chúng ta muốn nói là như là những vị Pháp sư cho hạn vậy à, Trong bố mạng người mà người gầm mà không ngưa đó thì cũng giống như cái người mà à, Lào thông Pháp nhưng mà không có thực hành Pháp Nhưng ít ra gì trong đó, gì đó cũng trùng tuyên lại cái giáo Pháp của Đức Phật Ngài ngày, ngày giảng giải ra những cái nét sâu thẳm của giáo Pháp để cho à, chúng ta nhận biết và chúng ta à, thực hành ngoài những cái người mà chúng ta thường thường chúng ta để ý mà quan trọng nhất đó, chính là cái đức phật chẳng hạn và những cái người mà được tôn trọng như vậy thì ngay cả những cái di vật của những vị đó cũng được tôn trọng bằng chứng là chúng ta thấy rằng chứ là đức Thế Tôn ngày đã niết bàn rồi ngày lưu lại cho thế gian này ba cái bảo vật một bảo vật thứ nhất là cái xá lợi phật cái bảo vật thứ hai là tam đoạn kinh điển và bảo vật thứ ba nó chính là y bác ba bảo vật này nó chỉ là à, tượng trưng cho một cái ân đức đặc biệt bởi vì các là phật à, tượng trưng cho cái ân đức phật bảo tam đoạn kinh điển tượng trưng cho ân đức của pháp bảo và y bác được truyền thừa là tượng trưng cho văn bảo đây là những hình thức bên ngoài nhưng mà tất cả những cái gì vật đó đều được hàng đại gia cư sĩ biểu tôn trọng và tôn thật thậm chí chúng ta thấy rằng những người phật tử chúng ta đi hành hương ở Độ, chẳng hạn vậy ngay cả đất cả bốn chỗ động tâm nơi Bồ Tát nản Sinh nơi Bồ Tát Thành Đạo Bồ Đề Đạo Tàng nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở Varanasi nơi Đức Phật Ngài viên tịch ở Kushinagar Ở những cái mảnh đất nó cái được người phật tử trân trọng mang về cái hành động mà trân trọng mang về như vậy những nói lên là một sự tôn kính và tôn kính bằng khi di vật chứ chưa hẳn đã phải là à, tôn kính à, cái, cái cái cái thân xác của đức thế tôn và với những người phật tử mà có những cái ngôi xá lợi của những vị thánh a la hán chẳng hạn vậy à, nên năng lao chùi à, hoặc là năng quét dọn và thắp hương Cái người mà Cứ được pháp tôn kính như vậy Tôn trọng như vậy Thì lúc là ngày dạy cho Thanh niên số phát tôi đánh giá Rằng cái người nào mà thường hành cái pháp tôn kính à, Thực hiện cái pháp tôn kính Ở tự nơi tâm như vậy Thì người này sẽ sanh vào cái dòng sang Và người này sẽ có Danh tiếng à, lan rộng ra <cười> <cười> Nhưng mà thú vị xanh dòng dõi cao sang nó chỉ là một cái thứ yếu có được danh tiếng cũng chỉ là thứ yếu bởi vì tất cả những cái dòng dõi cao sang đó hay là những cái danh tiếng đó nó cũng chỉ là đối quan niệm của phật giáo cũng chỉ là cái bụi trần mà thôi nó có ở mất nó sẽ không có tồn tại lâu dài mà cái người mà có tôn kính là có sự tôn kính đó đưa cái tâm mình luôn luôn nhu thuận Với mọi hoàn cảnh Mọi trường hợp Và trong khi mà Nhưng thuộc với mọi hoàn cảnh Mọi trường hợp đó Nó tánh ra những cái phiền não à, Nó sẽ thoát ra khỏi những phiền não Như Phật Ngài dạy rằng Có những Cái ô nhiễm mà do cái tánh né Được đoạn trừ Thì chính cái pháp Mà tôi chính nó Mình đã né tánh đi à, Những cái Ô nhiễm Do cái ngã mạng Do cái sự tự hào Do cái sự có được của mình à, Để mà tự đi. Bây giờ chúng ta nói là người tôn kính người thật sự tôn kính trong tâm, có đôi khi chúng, cái người phật tử cũng không cần gì phải chấp tay đảnh lễ Hay gì cả. À mà thật sự có cái tâm tôn kính trong trong tâm thì điều này cũng đã đem tới một cái lợi ích rồi. À, chúng ta ví dụ như trường hợp mà công tử má phát quan nó ly, ngài tôn kính đức Phật à, nằm yên một chỗ, à, chỉ tôn kính bằng tâm, mà như đó cũng là đủ để à, sinh thi. Nhưng mà nếu mà thực hiện được cái thân, hoặc là là nói nữa, thì bây giờ cái tam nghiệp chúng ta, ý nghiệp, thân nghiệp và nữ nghiệp nó được à, à, tròn đủ. Cái người biết công kính như vậy, cái người biết có một cái ngăn nắp ở trong tâm, biết à, rõ về vị trí của mình, biết rõ về vị trí của người. Và cái người này thực hành theo cái pháp của những cái bậc cài sinh ngay. À, bây giờ chúng ta thấy rằng là sự tôn kính à, những bậc mà đáng tôn kính đó à, trước tiên đối với những, à, chúng ta tóm lại những cái bậc mà đáng tôn trọng đó thì tức là cha mẹ à, rồi những gì anh cả trong nhà à, những bậc trưởng thượng những bậc thầy tổ à, và mở rộng hơn vấn đề nữa là những cái người mà đã từng giúp đỡ chúng ta để đã, đã từng hộ trì hoặc là hộ độ chúng ta cao cổ nhất đó chính là những bậc thánh đời bậc thánh của đầu quần cho đến bậc thánh a la hán và cao cổ hơn nữa là chính là đức tránh bản Giác ngoài những cái Thân sát của một con người đáng tôn kính đó thì còn những cái di vật của những, những cái vị đó à, người đó thực hiện cái pháp cung kính bằng cách là nâng niu tôn cộng những cái di vật còn lại chứ không phải là à, có một cái số phật tử là sau khi cung thỉnh chưa tăng tới tụng kinh an vị phật xong thì để cho cái kim thân phật đó. lâu lâu những nhan hay là lâu lâu thì mới lao cuồng mà chúng ta năng à, lao dọn những cái nơi tôn chính đó bây giờ đó giống như là một cái biểu tượng hay một cái di vật của À, một cái nơi đáng tôn trọng đáng à, tôn kính. Bây giờ chúng tôi nói qua một cái chi phần thứ hai là tôn kính về pháp. Xin thưa vậy. Thế nào gọi là tôn kính về pháp? Ở đây trong tương kinh có một vị chư thiên à, đã đi đến bạch với Đức, Đức, Đức Tôn là nếu một cái người mà thực hành được pháp của tôn kính đó thì có bảy cái cách tôn kính. À, bảy cái pháp mà cần phải thực hành để tỏ bài ra một cái sự tôn kính Thứ nhất là cái người mà biết tôn kính Đức Phật Thứ hai là cái người mà biết tôn kính giáo Pháp Thứ ba là cái người biết tôn kính chỉ Tăng Thứ tư là người biết tôn kính những cái học giới Thứ năm là cái người biết tôn kính về cái thiền lệnh thứ sáu là cái người biết tôn kính cái sự thận trọng tức là upa De -na. và thứ bảy là cái người biết tôn kính cái sự tiếp đãi lẫn nhau như vậy thì khi mà chúng ta tôn kính đức phật không phải qua hình tượng mà chúng ta trình bày cái vậy rằng những cái hành động mà chúng ta thách nhang hoặc là chúng ta Uh, lao chùi bàn phật hoặc, hoặc là cúng dường hương hoa chẳng hạn vậy. nhưng mà trong tâm chúng ta cần phải nghĩ nghĩ tới một cái một cái ân đức đặc biệt của à, Đức Phật. Ân đức này nó lan động tất cả. Khi mà nói nó lan động, chúng ta chưa hình dung được đâu. À, chúng ta chỉ nghĩ ra một cái khía cạnh là uh, ngày bao trùm đức ngày bao trùm đã tam giới. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rằng nếu như cái cuộc hành trình của Đức Phật đó, chúng ta có thấy rằng suốt bốn mươi năm mà ngài đi tế độ chúng sanh, dù ở xa cách mấy răng nữa, ngài cũng sẽ ngự đi tới. Như là vừa rồi chúng tôi đi Ấn Độ tới cái New Delhi, thì tình cờ gặp những cái vị sư ở đang học ở Nam Nam Đà, và vì cái gì đó đã hướng dẫn chúng tôi tới ở một cái xứ, gọi là Sri Cú rút mà sứ rú này nó chỉ còn một cái khuôn viên nhỏ ở trong cái kinh đô như đại mà thôi và chúng tôi cũng đã đã viết thăm cho nó nơi đó và từ um, gần như là ở từ đại đạo Tràng mà đến cái sứ cư rú đó chứ nơi là đó. độ khoảng hai ngàn số nó bằng là từ um, sài gòn lên tới hà nội hoặc hơn này. mà ngày đi bộ ngày đi bộ tới đó gì chị? để chỉ viết chị lên cái bài kinh tứ điểm sứ Cho dân sĩ cứu bởi vì dân sĩ cứu là một người dân uh, trong kinh điển gọi là cái người uh, khỏe mạnh, uh, người có một cái tâm tánh uh, cương nghị, nhưng mà thật sự thì dân chúng uh, ngày xưa ở đó nói là dân sĩ cứu là người rất là uh, hung hăng, uh, bởi vì rất là vững mạnh. Nếu mà giới uy đức của Đức Phật thì khi đi đến, cái dân chúng là sĩ cứu nó đã biết tới tôn kính đức Phật và nghe được bài kinh tứ niệm xứ và từ đó cho đến hôm nay chúng ta sẽ có một cái kho tàng phật bảo về cái bài kinh tứ niệm xứ như là một bước hành trình để mà tiến đi vào trong cái đạo lộ giải thoát đó với đức Phật. Chúng ta nghĩ như vậy à, chúng ta tôn kính đức Phật. Như tôn kính đức Phật như vậy thì cũng chưa thẳng được đúng đâu. Khi mà chúng ta lao chùi hoặc là dọn dẹp những cái bàn phật như vậy, à, thắp hương hoa như vậy, chúng ta phải tự niệm cái ân đức của ngài. ăn Đức Ngài như cái bi mẫn đối tất cả chúng sinh, dù xa xôi hay là dù cho cái lần gửi hoặc là dù thân tình hay là không phải thân tình hay là đối với những người mà không thân thuộc với ngài, thì ngài cũng vẫn tới để mà tiếp độ dù xa cách mấy và một cái bản lực như vậy chúng ta cảm nghiệm tới cái hồng ân của đức phật và hãy cảm nhiệm là hồng nói đức phật như vậy thì chúng ta quán tưởng tới một cái cái cái cái cái, cái, cái, cái sở hành của đức phật. và cái niệm tưởng Đức Phật như vậy thì hình dung rằng Đức Phật ngài sẽ ở à, bên à, chúng ta Tức là cái người mà tôn trọng Phật nó tôn kính Phật thật sự đó thì cái người này hằng đêm hay hoặc là thường ngày hằng niệm tưởng về những hồng danh Đức Phật à, niệm tưởng ăn Đức Phật để gì vậy? để cho tâm chúng ta có, có một cảm giác rằng Đức Phật ngài đang gần gũi chúng ta à, có một cái cảm giác rằng Đức Phật ngài đang ngự đến chúng ta và như vậy thì cái tâm ngài lúc nào hân hoan để mà Đẹp. cái người mà người nữ ân đức phật như vậy tạo cho mình một cái... cái cái cái uy lẫn một cái đích. <cười> bởi vì đức phật này cái uy của ngài đó, rất là rộng lớn mặc dù ngài im lặng im khang nhưng mà với một cái sở hành của ngài thì cái người mà nhìn thấy ngài cũng phát sanh cái niềm cái tỉnh tĩnh rồi cái âm thanh của ngài nó rất là vui dương rất là thù diệu người nghe được cảm thấy là ngài đang nói chuyện riêng mình mặc dù ngài đang thuyết pháp như vậy à, Nhưng mà Hỏi chúng Đông cỡ nào không cần biết nhưng mà cái người ngồi nghe mỗi người có cả cái, cái cái cảm giác rằng là đức Phật ngài đang nói riêng cho mình à. nhờ đó cái tâm được thân quan và chúng ta không lấy làm lạ là tại sao một thời pháp của đức Phật ngài đã tế độ rất là nhiều người ừ. như vậy trước khi mà chúng ta niệm tử Đức Phật đó thì chúng ta có cái cảm giác rằng Đức Phật ngài à, đang ở gần gũi chúng ta và giống như người cha lành á khi những đứa con nó bị tai nạn hay là có những cái điều rủi ro, thì người cha lành này à, sẽ phải giúp đỡ à, cứu men và giúp làm cho cái sự rủi ro tai hại của đứa con nó nó sẽ không có còn tồn tại nữa và đứa bạn ngày dạy rằng cái người nào mà tôn kính phật thì người đó hay hành hay pháp của đức phật hành hay pháp rồi tức là thành thế giới định tuệ cái tam bản kinh điển của chúng ta chung quy dù cho tặng lục dù cho tặng luận dù cho cái tặng kinh đi chăng nữa thì cũng chỉ ao hàm ở trong những cái đạo lộ giải thoát đức là giới định tuệ Cái người nào mà tôn kính Pháp mà Cái người đó phải thực hành giáo Pháp Cái người nào tôn kính Đức Phật thật sự <cười> Cái người nào mà tôn kính Đức Phật thật sự Thì cái người đó Là thực hành giáo pháp Đức Phật Đức Phật ngày dạy ngày có lý Dù ở ghế bên ba mà không thực hành giáo pháp như ta Thì cũng như xa Ta mà những cái pháp mà cần thực hiện tức là những cái pháp dẫn tới cái đạo lộ giác ngộ tức là tứ định xứ tứ cánh cành tứ ý ngũ quyền ngũ lực bây giờ chẳng đây là chúng tôi nói qua sơ khởi về cái pháp mà tứ định xứ một chút xíu rất có nhiều cái cách hành tứ định xứ chúng tôi không nói là cách nào đúng hay cách nào sai nhưng mà cái kinh văn ấy, nếu mà chúng ta nhìn vào cái hơi thở chẳng hạn hoặc là đi đứng nằm ngồi chẳng hạn niệm thân, phía niệm xứ thì kinh văn nó dạy rằng ấy, bị tỳ khô thở vô dài dễ biết, thở ra ngắn dễ biết thì nghĩa là chúng ta không có cái chủ động trong cái hơi thở mà để cho cái hơi thở nó trôi chảy chấp tự nhiên để mà biết chứ không phải hít vô thật sâu rồi thở ra thật dài. Vì sao vậy? Vì khi mà hít vô thật sâu, thở ra cho thật dài cho hết cái cái cái cái cái, cái, cái hơi ở trong người chúng ta. Thì như vậy chúng ta là đã, đã, đã có một sự chú ý trước. Cái là một sự chủ động hay là chủ ý trước đối với hơi thở. Tức là hai vì thở để biết thì người này tập thở để biết. Mà mỗi khi mà tập thở để biết Thì cái người này coi chừng nó bị lan lỗi ở một cái ca giánh tích tức là một cái thanh kiến nằm trong đó à. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có ý nghĩa rằng cái hơi thở này dài hay hơi thở này ngắn là bởi vì do à, ta lưu động đó Ta muốn nó hơi dài thì nó, nó thở vô dài Mà hay ta muốn thở ra ngắn thì thở ra ngắn hay ta muốn thở ra dài Và như vậy thì nó ngược đi những cái lý vô ngã Cái lý do ngã là nó không ở dưới quyền của bất kỳ một cái pháp nào cả Một trong những cái lý do ngã là Nó luôn luôn nó trôi chải Theo sự vận hành của các pháp Chứ nó không ở dưới quyền điều khiển của bất kỳ một cái lực nào Không ở dưới quyền điều khiển bất kỳ của một cái tác động nào cả Nhưng mà khi mà mình thở vô dài, mình thở ra ngắn như vậy đó Rất là mình điều khiển mà Điều khiển như vậy thì và xem như là mình đã đi ngược lại cho lý của ngã Rồi cho nên trong kinh văn đã dạy rằng người vị khu khi đi biết đi khi đứng biết đứng khi ngồi biết ngồi à. và quý vị sẽ hỏi rằng khi mình đi chậm chậm chậm chậm như vậy á, thì như thế nào thì xin thưa đi chậm chậm như vậy là mình cố tình là tập đi để biết chứ không phải vị tiền khu khi biết đi không phải gì vậy tiệc khu đứng biết đứng hay là ngồi biết ngồi, mà tập ngồi để biết, à, tập đứng để biết. Và chúng tôi không nói vấn đề như thế nào sai đúng nhưng mà ở đây khi mà bữa của sáng cô sáng nhà giải thích về cái bài kinh bửu niệm xí như vậy đó, thì nhà nói rằng nói về cái cái thân chiến tức là cái giới thứ thí hay là một cái nhóm tà chiến mà thuộc về cái bản ngã, thì cái nhóm bản ngã này phải lấy ngũ vững làm chủ yếu. Bởi vì cái bản ngã này nó xuất phát từ sắc thọ tưởng hành thức của một cái sắc Và nếu không kéo thì cái sắc phát nó có tất cả là một trăm hai cái thanh kiến trong đó Tại sao vậy? Bởi vì cái nguyên tắc đầu tiên của cái xuất phát à, của cái thanh kiến đó Tức là nghĩ rằng sắc là tôi, tôi là sắc à, Sắc có trong tôi, tôi có trong sắc <cười> <cười> sắc là tôi khi nào cái người nào những cái hành thiền, thiền, thiền sắc giới này với những đề một cái quán thì cái người này sau khi có ứng tướng thì người này có cảm giác rằng tâm với ứng tướng chính là một mà ứng tướng thuộc về sắc cho nên sắc là tôi hay là tôi chính là sắc nếu người này không có tinh tế nhạy bén hơn thì nghĩ rằng vì cái sách tướng này do mình tu tập được, à, cho nên tôi có sách. Bởi vì mình tu tập được, mình tu tập những cái này một thiền chỉ, tức là ngay cả khi hành về cái pháp luyện hơi thở chẳng hạn mà một khi mà có cái ứng đúng sinh khởi lên, thì người này nhầm lẫn rằng cái hơi thở này chính mình tạo ra được, nghĩa là tôi có sách. Guatemala sách có trong tôi, cũng giống như cái hộp vậy. nó nó có cái cái cái cái mùi hương này trong hộp này trong hộp nó đựng một cái một, một cái viên ngọc và cái viên ngọc có nằm ở trong hộp thì như thế nào cũng vậy thì sắc có trong tôi như vậy thì tôi là sắc, sắc là tôi tôi có trong sắc, sắc có trong tôi bốn chi phần này nhân cho hai mươi tám sắc quá nó ra được trăm mười hai cái cái cái cái tạp kiến Như vậy thì đi đứng nằm ngồi như vậy? Nếu mà chúng ta cứ đi một cách là tự nhiên Và chúng ta nhận biết một cách tự nhiên Giờ quý vị sẽ hỏi ừ. rằng Nhận biết bằng cách gì Rồi, xin đưa Nhận biết bằng cách xúc Với phần ngày dạy rằng Tất cả các pháp Lấy xúc Là sinh thể Cho nên khi mà Cái đau khổ Hay là cái hạnh phúc Mà nó phát sinh lên Thì Cũng nhờ có xúc Mà tâm nó nhận thức được Cái cảnh đó an lạc Hoặc cái cảnh đó Nó là đau khổ Nếu không có xúc thì sẽ không có cái sự an lạc hay không có cái sự à, đau họ trong đó qua những điểm thọ cũng vậy mặc dù mình biết rằng họ có ba là họ lạc họ khổ hay là họ xã à, Nhưng mà nhìn trong cái thọ đó nếu họ tính là một trăm linh tám cái thọ à, chúng ta chỉ cố tắt mà nói cho quý vị à, nắm bắt được ý nghĩa của cái à, pháp thứ nhìn xíu mà thôi thì một trăm lẻ tám cái thọ đó nhân cho bốn, tức là thọ là thôi, tôi là thọ, thọ có trong tôi, tôi có trong thọ, à, nó ra một cái số lượng tài uh, thành chiến như thế đó, à. rồi tưởng, tưởng với thọ thì, tương đương với nhau cũng có không trăm lẻ tám tưởng, à, cũng làm một số lượng uh, như thế đó, hoặc là hành vẩn, hành vẩn thì nó năm mươi hai tâm sở, nó trừ thọ tưởng ra à, nhân cho bốn chỉ phần ngàn nó khoảng hai trăm cái tài chiến, okay. rồi thì thức, à, có tám mươi một tâm hiệp thế nhân ra thì nó sẽ ra một cái số lượng lớn rồi. cho nên trong kinh văn đức Phật ngày dạy rằng vậy đó họ hỷ biết họ hiểu họ khổ biết họ khổ họ lạc biết họ lạc họ xả biết họ xả biết chứ không phải biết truy tầm nữa, nữa cũng giống như là đi khi mà xúc chạm xuống chúng ta đi một cách thoải mái bình thường nhưng mà khi mà xúc chạm chúng ta biết là chúng ta đang xuống nhà cái gì để xuống thì cái đó từ tùy khỏe mà phát sinh lên chúng ta nói thành pháp tức là tôn chứng pháp Tức là tôn chính về cái sự thành pháp bằng giới định mà thôi tức là về giới cái người phật tử chúng ta chỉ nhìn ngũ giới đã thành rồi nhưng mà nếu mà còn cái cao trọng hơn thì cái người phật tử chúng ta có thể thọ trì được tám giới và có thể là chín giới hoặc có thể là mười giới rồi một số vị con cư sĩ cũng có thể khỏi tiền những giới của những gì tiệc khô cũng được chứ không phải không bởi vì cái giới thì tiệc khô mặc dù dành riêng cho những gì tiệc khô mặc dù là dành riêng với, cho chi tiệc nhưng mà những người phật tử cũng có khả năng à, thực hiện được thí dụ như khi ăn chúng ta quán tưởng vậy thì có khi dùng những loại vật thực nào đó thì thường là quán tưởng là những cái nguyên chất này những cái vật này nó không phải là chúng sanh nào chi cả nó chỉ là nguyên tắc rất là đất nước lưỡi gió thôi và ta dùng những loại vật thực này không phải để vui đùa như là trẻ con không phải để dẫn chơi dẫn chơi có nghĩa là dùng lý lệ tức là một người khác nào mà mình mình mình, mình, mình, mình, mình, mình dùng cho nó nó nó, nó có tính cách là vui mà, mà sẽ ra hay ta dùng những loại vật thực này không phải để tao có sức mạnh như nhà võ sĩ hay ta nhìn, dùng những loại vật lực này không phải để cho cái thân xác này nó mỹ miều giống như những nàng kỹ nữ. Mặc dù những lớp phật tử nó là cố giới của những vị tỳ khưu, nhưng mà người phật tử cũng có thể năng hành được. Và thú vị rằng với một cái mệnh lực mà chứng thức được thiền định đó, mặc dù đi đứng nằm ngồi để cho chúng ta thay đổi cảnh, nhưng mà các ngài thiền sư thì dạy rằng để mà cái năng lực mà chứng lực thiền định nó nhanh đó, thì luôn luôn dù đi đứng nằm ngồi hay là co tay duỗi chân hay là à, nói v v thì luôn luôn đặt cái niệm ở trên cái môi trên mà hay là cái mũi mà bởi vì người này thường thì chưa, thường xuyên thực hành cái pháp nhịn hơi thở khi nào cảm thấy hơi cái tâm nó mỏi mệt gió pháp nhịn hơi thở thì bây giờ mới chuyển sơ thở qua cái đi đứng nằm ngồi để ghi nhận cái sự đi ghi nhận cái sự đứng ghi nhận cái sự ngồi hay đi ghi nhận một cái sự nằm chẳng hạn để mà thay đổi cái đề mục nhưng mà đề mục chủ yếu vẫn là cái hơi thở cho nên nếu như cái tâm nó chưa chán về đường hơi thở thì dù đi đứng nằm ngồi người đó cũng vẫn lưu ý à, chú ý à, tới cái hơi thở à, và như vậy thì vẫn được thiền định nó à, nhanh chóng hơn và có nhờ cái có mảnh lực tiền lĩnh vậy thì cái người này mới từ đó mới suy quán được cái lý vô thường Rồi suy quán được cái thấy được vô thường để làm gì để thấy nó khổ chứ không phải thấy vô thường để thấy nó lạc có một số người phật tử chúng ta quan điểm này đã là cái vô thường cho nên giờ tôi thở khổ, khổ quá thì cái mảnh khổ này nó sẽ bị vô thường để nó trở thành lạc thì xin xưa là không phải khi cái người nào mà quán xét có lý vô thường thì cái người này còn thấy sau khi thấy được tướng vô thường thì vẫn tiếc để thấy tướng khổ chứ không phải thấy vô thường để dẫn tới cái lại một cái số người khổ thì ráng tạo phước để cho không có khổ mỗi khi được an lạc thì cảm thấy rằng mình đã sung sướng và cho rằng trước đây tôi khổ bây giờ tôi là an lạc vậy à, có lý vô thường cái người này hiểu cái lý vô thường như vậy nó không đúng và như chỗ đó thì chúng ta lại đi lập mất đi cái sự hành pháp bởi sao này bởi vì mã vô thường thì nó chỉ có hai cái khổ từ cái, cái vô thường này chúng ta nhìn thấy được hai cái khổ một cái khổ đang hiện bài một cái khổ đang sinh ra đã, nó, nó hiểu lộ rõ ràng và một cái khổ đang còn tiềm ẩn bên trong chúng ta thí dụ thí dụ như bây giờ một cái người đi đường à, mệt mỏi khát nước người đó uống một cái ly nước à, mát, rồi đó cảm thấy sảng khoái, rồi đó cảm thấy sự an lạc. À. Nhưng nếu người đó cho rằng lạc, thì người đó sẽ uống nhiều ly, nhiều ly, nhiều ly nữa. À. Thì vào lúc nào đó người đó sẽ chẳng, không cảm thấy được mà. uống được nhiều ly nữa. Mà lúc này uống nhiều quá mệt quá. À, thì bỏ ra ràng uống nước đó khi nó thỏa mãn do một cái cơ khác nào đó, cơ khác. thì người đó cảm thấy là da người đó thì nghĩ là cũng vô thường khi nãy là tôi khác mà bây giờ là tôi không còn khác nữa nó là à, à, vô thường nhưng mà cái không còn khác nó nó giải quyết đi cái khổ nó đã hiện bại nhưng mà cái uống đi nước không còn khác nữa nó trong đó có một sự khổ tiềm ẩn nằm trong đó đây chính vì quán cái lý vô thường là tìm thấy được cái khổ đang tiềm ẩn bên trong chứ không phải thấy được cái khổ mà nó đang hiện bài cái hiện bài rất là rõ ràng rồi cái chuyện này không cần phải giải thích nhưng mà chế tiềm ẩn bên trong đó mới chính là cái điều quan trọng cho nên quán xét về những cái lý vô thường rồi quán xét những cách tìm ẩn cái khổ tiềm ẩn bên trong của cái sự an lạc tạm thời nó xua đuổi một cái cơn khổ đó để gì để mình thấy rằng <cười> nó vận chuyển nó vận chuyển theo một cái phát hành của nó Nó, thôi, nó nó nó trôi chảy trong cái đoạn nhân của nó à, và cái người nào mà hành pháp được như vậy thêm một cái người à, tôn kính đức Phật và bây giờ chúng tôi trở vào một cái chữ thứ ba đó là tôn kính đức Phật thông thường thì tăng chúng ta có hai vật là phạm tăng và thánh Ba đó là con người nó người Xin nhớ rằng cái người mà tôn kính Phật như vậy đó là cái người này đang nâng cao cái Của mình là. Cái người mà tôn kính Đức Pháp thì cái người này đang đang nâng cao cái mức độ thiền định của mình nhiều hơn Và cái người tôn đức kính là cái ân Đức Tăng Ân Đức Tăng phàm Tăng hay là cái hình thức Tăng dù cho là một thánh A-La-Hán Hay chí đến Đức Phật Đức Phật cũng là một vị sang ngôn tức là Đức Phật cũng là một vị Tăng Nhưng mà Tăng A-La-Hán cao cộng nhất Thì đó là đó. hình thức bên ngoài nhưng mà khi mà con kính ân đức tăng như vậy đó, à, thì mình phải nghĩ tới cái bốn đạo bốn quả mà các ngài những cái hình giả nào có thể chiến đắc được. Một người tại gia cư sĩ, tuy rằng hình thức không phải là một chị xong luôn, nhưng mà người tại gia cư sĩ đó hành pháp mà chiến đắc được, tu đầu nguồn đạo hay giữ đạo hay là tu đầu nguồn quả giữ quả, người này cũng thuộc về à, nằm trong các ân đức tăng bởi vì ân đức tăng bốn đạo bốn quả, bốn đạo bốn quả. Như vậy thì cái người mà cung kính tăng á khi nhìn một vị sang môn à đánh để xong thì tác ý tới nghĩ tới những cái thánh quả mọi người nào mà không tôn kính những cái thánh quả thì người này cũng rất khó mà có thể chiếm bắt được cái đạo quả bởi vì những cái thánh quả đó nằm tìm ở bên trong của những vị chiếm bắt được pháp ở bên ngoài không thể nhìn thấy được đâu nhưng mà khi mà mình lãnh để một cái mình liên tưởng tới những cái ân đức tăng như vậy ân đức của cái pháp Mà được thành tựu trở thành một vị tắc Mức là bốn đạo bốn loại như vậy Có tôn kính những ân đức tăng như vậy Thì cái cuộc hành trình của chúng ta đi tới sự giải thoát nó ngắn lại Và mỗi khi mà chúng ta niệm tử về ân đức tăng Mỗi khi chúng ta niệm tử về ân đức Pháp Mỗi khi chúng ta niệm tử về ân đức Phật như vậy Thì vô hình trung giới định tuệ chúng ta đã có đầy đủ có đầy đủ. Tại sao? bởi vì tăng tượng trưng cho giới ấn đức pháp tượng trưng cho lệnh và ấn đức phật tượng trưng cho tuệ mà mỗi người thường xuyên mà niệm mà hành tác như vậy biết là người tôn kính pháp cái người nào mà không thực hành được những pháp đó thì chỉ có sự là tôn kính bên ngoài chứ không phải là tôn kính thực sự ở bên trong à, mọi người đã có hoa giữ những cái pháp giữ cái pháp của mình à, thì cái người đó quả thật là điều tốt đẹp và chúng tôi uh, tiếp nữa là chi phần thứ tư là tôn kính về điều học điều này à, quý vị cũng đã nắm bắt rồi tức là cái người phân tử của chúng ta uh, sau khi là họ trì được năm uh, giới thì phải nghiên cứu cho rõ uh, hiểu rằng rành uh, về những cái giới của mình năm giới của mình thọ trì quý vị nhớ là uh, một cái giới cộng tác phải làm đơn giản như vậy nhưng mà biết bao la cũng rất là nhiều bao giờ mà có một tư tưởng nào mà chiếm đoạt cái tài sản của người khác nó đã là vi phạm thế giới rồi nhưng mà tài sản đây chúng ta phải hiểu rằng có rất nhiều loại tài sản những cái tài sản bằng hiện hữu cũng có những tài sản bằng à, bằng bằng, bằng à, tinh thần cũng có như là những danh tiếng chẳng hạn hoặc là à, những sự ấm hạt Hay là những cái sự sống của người ta, nhờ đó người ta có những sự sống của bà Cho nên khi mà nghĩ tới, mình hiểu được những cái điều như vậy Ngay cả tài dâm của bạn, Trên luật Thì chỉ nói rằng là Cái người nữ không được chạm tới nữa. Có người khai khắc mà nói rằng là khi nào những người nữ nào Có hai mươi hạng người nữ mà không được Không được tài dâm tới, không được quan hệ tới Tức là người nữ có cha mẹ được gìn giữ người nữ có à, thân tập được gìn giữ người nữ là có pháp luật được gìn giữ vân vân nhưng mà thật sự ra người nam cũng vậy thôi Nó nói về người nhưng mà cũng thấy tùy thời à, phải thời phải có xíu nữa à, cái lúc nào vi phạm mình phải biết rõ vi phạm và như vậy người này tôn trọng học giới và dù cho Dù cho có hao tổn về cái tài sản hay là hao tổn với cái thân thể, hao tổn tới tính mạng, Thì các ngài cũng đem ra một cái ví dụ giống như con bò vắt của chiếc Tây Tạng Con bò dắt nó có một cái, cái, cái, cái lông đuôi rất là đẹp Và dù cho con bò này nó luôn luôn bảo vệ cái, cái, cái lâm đuôi của nó cho dù nó mất mạng. thì cái người mà giữ gìn giới cũng vậy tôn trọng giọt là cung kính giới thì cũng sẽ gìn giữ như vậy không vì lý do nào mà để vi phạm những cái giới mình chúng tiếp theo một cái vi phần nữa là cái tôn trọng thiền định chúng ta hành giải chúng ta hành thiền định nhưng mà chúng ta không biết cung kính cái pháp môn thiền định vì không biết cung kính pháp môn thiền định chúng ta Rồi cho nên cái mãnh lực mà tiến tu hay mãnh lực ấy nó sẽ bị cản trở lại mà cái người nào mà biết tôn chính cái pháp môn thiền định dinh giữ cái pháp môn thiền định nó giống như cái bảo vật cũng giống như một cái người mà tôn thờ vị nào đó thì hay là những di vật nào của vị đó thì thường được giữ giữ cái bảo vật đó hay cái di vật đó một cách cẩn trọng thì cái người nào mà biết tôn trọng thiền định rất là cái phát hành của mình à, thì mình phải gìn giữ một cách cẩn trọng như vậy à, thì cái người này à, sẽ dễ dàng mà chứng đắc được ra thiền định được hơn Và tiếp nữa là Cái người mà biết tôn trọng Hay là tôn kính ấp bắt Ma Đê Ná Điều này rất đặc biệt Áp bắt Ma Đê á thường dịch là Không dễ vui Hay là không xem thường Hay là Thận trọng là chú ý Cái người nào biết tôn trọng Hay là xem trọng Cái pháp Chú ý Pháp viên hạc Bởi vì trong tất cả các pháp thì niệm nó là một cái điều tốt đẹp Apa Madena là một danh tự khác để chỉ cho cái niệm là ghi nhận, à, ghi nhớ và chú ý Càng chú ý thì có ghi nhận, nhưng mà nhiều người có cái quan niệm là Khi mình chỉ biết hơi thở vô ra, vô ra thôi nhưng mà không có ghi nhớ Mà phải ghi nhớ, à, ghi nhớ Và xin thường là tất cả cái vậy rằng là cái pháp được hình thành hay không hình thành nó cũng từ niệm. Nếu tất cả các pháp lấy sức làm sanh khởi thì chính niệm nó làm cho tăng thượng, nó làm cho tăng thượng cái pháp đó. Và cái người này biết gìn giữ được cái pháp chuối, cái pháp ghi nhận, ghi nhớ đó thì làm cho cái những cái pháp khác nó sẽ à, dễ dàng nó sanh khởi lên, nó có một cái sự tốt đẹp như vậy. khi đi chúng ta chú ý à, chú ý cái sự bụng chạm với sự chạm từ bằng chân khi nói chúng ta chú ý tới ngôn ngữ Ghi mà chúng ta nằm chúng ta suy tư chú ý ngay cả sự suy tư à, mà bao giờ mà chúng ta còn chú ý thì chúng ta phát hiện ra bây giờ tâm của chúng ta như thế nào tâm chúng ta nó đang hướng mắt về tham sân hay là tâm chúng ta nó đang, à, nó, nó, nó đang khó chịu nó đang à, bất bình mà thấy chú ý được như vậy thì lập tức những cái pháp bất thiện nó sẽ bị chấm dứt đi và những cái pháp thiện nó được tăng trưởng lên tất cả những pháp những cái đạo lộ nào con đường đưa tới sự giải thoát nó khởi đầu bằng gì Bồ Tát của chúng ta khi ngồi dưới cội tâm lúc bảy tuổi ngài cũng có cái sự chú ý về cái hơi thở dưới nhận được hơi thở chính xác được rồi đấy rồi Bồ Tát với chúng ta sau khi sống ở trong cung vàng điện ngọc trọn vẹn hai mươi chín năm như vậy đi ra bốn cửa thành thì ngài cũng chú ý tới người già chú ý tới người bệnh chú ý tới người chết nhờ đó nó tập, nó nó nó làm trong cái ấn tượng ở trong tâm của ngài để rồi ngài ra xuất và ngay cả lúc này ngồi dưới cội bồ đề ngài cũng chú ý yeah. mặc dù liên tiếp theo đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngài quan sát là lý thập nhị duy như khởi nhưng ngài chú ý chú ý gì chú ý về cái hơi thở ấy. và cái hơi thở dài ngắn như vậy yeah. nó có sinh nó có trụ cái việc tôi xin trụ việc đó ngài liên tưởng tới cái già mình được chết nhà bệnh lớp, nó có từ đâu nó có từ cái sự sinh cũng như hai thở nó vô ra nó nó không có vô ra được bởi vì nó không có sinh còn nếu nó có vô ra thì nó có sinh vân vân Và từ đó ngày triển khai tới thiền bệnh rồi ngày triển khai cái tội quán à, cho nên có một số vị nói với chúng tôi rằng đó, ở ấn độ tức là bốn chỗ đồng tâm đó, có hai chỗ gọi là đất thiên mà hai chỗ gọi là linh khí tức là khí thiên, hai chỗ có đất thiên á là nơi Bồ Tát Đảng sinh và nơi Đức Phật Ngài viên tịch, mà nơi có cái linh khí hay là khí thiên á thì đó chính là nơi bồ đề đạo tàng, bởi vì ngài ngồi với cội bồ đề, ngài lấy định làm chủ yếu, ngài triển hai định và chứng quả vô thượng chánh đẳng chứng giác. và chúng ta nhớ lại trong cái lịch sử thì đức phật của chúng ta hay là Bồ tát chúng ta vào canh đầu ngài đắp túc mạng minh vào canh hai thì ngài đắp à, sinh tử mình mà muốn đắp được cái, muốn có được cái túc mạng minh hay là sinh tử minh là chủ yếu được nhà địch và vào phường sáng thì ngài kiếm đắp được cái à, lậu tận minh ở đây là một cái linh ký này đó và cái người nào mà lấy đất của bộ Đề đọc trại cũng nên Nắm bắt được cái phát ý tới những cái ân đức Ân đức là, Ân đức tại bộ đạo đó là Định là chủ yếu Và tuệ là phụ đội Tức là tuệ là kết quả của đời Còn ở tại Paranasi Tức là nơi mà giảm pháp lưng đó. Nơi giảm pháp lưng đó. Thì Nơi đó cũng là linh khí bởi vì nơi đó là đức phật ngài thiết lên bài kinh đầu tiên tứ hiệu đế tiểu phước và nơi đó thì đức phật ngài lấy chủ yếu là trí à, chứ không lấy chủ yếu là định nữa à, bởi vì khi mà giảng pháp thì ngài đưa cái trí của vật chánh văn giác ngài, ngài thứ giảng cho năm ngày kiều tình như họ cho nên cái công năng cái di vật hay là nơi mà chúng ta tôn kính Nên Đức Phật đó là bốn chỗ tâm tâm đó Mà chúng ta bắt được, mà lấy được những cái lợi đất đó Rồi chúng ta phải tác ý tới nơi Bồ Đề Đạo Tràng Thì cái này sẽ ước nguyện là mong cho con nhận được những thiền định Mà của Ngài đã nhận được để phát triển cái tội quát Còn nơi Si, La Nại thì phải tác ý tới cái trí của Bậc chánh Bằng Cảnh Giác Để mà hiểu không được giáo pháp để mà hiểu được những điều thâm sâu ở trong cái giáo pháp này như vậy thì mỗi cái di vật một sự tôn kính đó thì mình gìn giữ nó và mình biết cách tiếp cận và mình biết cách để mà ứng dụng trong cái đời sống tu tập của chúng mình à, thì nó rất là tốt như vậy thì ở đây cái người nào mà biết chú ý mà biết chú ý biết ghi nhận thì cái người đó đang có một cái hành tang Để mà đi vào cái đạo lộ dẫn tới sự giải thoát Và pháp tôn chính pháp cuối cùng nữa là tôn kính sự tiếp đại lẫn nhau Cái sự tiếp đại với nhau nó có thể là tiếp đại bằng tài vật Mà nó có thể tiếp đại nhau bằng cái thân tình Những người xưa họ tiếp đại nhau cái cái điều mà thân tình là cái điều rất là quan trọng Nó không phải là mâm cao cổ đầy mà người đó có thể là xinh sướng hay hoa hỷ mà cái tình, dù cái tình thì một chén nước lã người đó cũng cảm thấy vui. Ra có một cái số người phật tử của chúng ta rất là cung kính Chư như chi tăng chẳng hạn vậy, cũng vừa nến chi tăng. Và với cái tấm lòng bình tĩnh đó thì dù ít hay nhiều thì vị xăm hôn đó sẽ nên thọ dụng, Nhưng mà có một số vị thì lại chúng ta đã hơi buồn ở chỗ này khi mà đi bác về, dưới đi bác hội có những cái vật dụng. đã ừ. gói ghém tấm lòng thành chính đã ừ. gói ghém những cái sự tôn kính những cái vị sa môn, một cái viên kẹo, à. một chai nước, nhưng mà đã gói ghém được một cái sự tôn kính trong đó thì nghe những vị sa môn cũng nên lợi dụng cho những người phật tử quan hỷ để có phước thêm. À. Nhưng mà một số vị lại không có thực hành. rồi khi những viên kẹo bỏ cho kiến ăn nó làm như vậy thì làm tổn hại, tổn hại, tổn hại cái gì? À, tổn hại đến tài sản của người thuộc tử đã dân cúng như mình. cái hai là tổn hại cái đức độ của mình. À. và cái sự tôn kính sự tiết này, giữa chi tăng với chi tăng có một sự hài hòa với nhau, có một sự hòa hiễu lấy tâm mình làm tâm người và phải nhận nhận thức rằng nước với sữa luôn luôn nó hòa hợp với nhau à. nhưng mà nếu mà nước với dầu luôn luôn nó khắc nghiệt của nhau à, nó sẽ không có hòa động của nhau mà cái sự tiếp tải đây bằng thân tình chứ không phải tiếp tải nhau bằng cái vật chất cái người có thân tình có vật chất là quý báo còn nếu có thân tình thì không vật chất cũng làm điều tốt đẹp và cái sự tôn kính với nhau bởi sự tiếp tải đó người trên À, sẽ giúp đỡ người dưới người dưới sẽ à, có những cái cơ hội à, à, gặp gỡ luôn nha à, để mà à, hỏi pháp những cái vị à, cao hoặc là hỏi những cái điều hay lợi ích à, đó là một cái sự tiếp đại và chính cái sự tiếp đại này của phật ngày đại giống như vị thì không làm gì trước mấy kẻ là vị tiệc khương này trước không hiểu không được giáo pháp à, biết hỏi những cái điều hay à, sẽ không giấu pháp một trong những cái điều cực kỳ tai hại là bỏ sản pháp một khi bỏ sản pháp thì sẽ đem, đem tới cho mình một cái trí tuệ bị cùng bị lục người phật tử cũng vậy giữ thanh tình khi mà giảng lên những cái điều nói là cái điều lợi ích những cái điều mà tốt đẹp đối với cái những người đang tìm hiểu à, về giáo pháp thì điều này đó là một cái sự tiếp đại được nha và tôn trọng nha à, trong cái sự tiếp đại này người nhỏ sẽ tôn kính người lớn và cái người lớn sẽ tôn trọng người nhỏ đó là một cái sự hài hòa ở trong cuộc sống sa môn vậy và thú quý vị thời giảng chúng tôi trình bày quý vị về cái pháp tôn kính à, có hai đó là tôn kính người và tôn kính pháp tôn kính người có thể ở bên ngoài bằng cách thể giao nhưng mà thật sự phải tôn kính ở bên trong Còn tôn kính pháp là cái người đó thực hành theo giáo pháp này bằng bảy chi phần. Chi phần thứ nhất là tôn kính Anh đức phật bằng cách niệm tưởng những cái đề mục hồng danh phật. Tôn kính pháp là thực hành theo giáo pháp là giới định tuệ. Tôn kính tăng là liên tưởng tới bốn đạo bốn quả. Rồi tôn kính đến học giới là nghiên cứu. nghiền ngẫm và giữ gìn giới mình một cách công sạch tôn kính về năng lực thiền định và à, tôn kính về sự chú ý tức là tôn kính pháp niệm bởi vì khởi nguồn con đường đưa tới sự giải thoát khởi từ pháp niệm mà ra và cuối cùng là tôn kính cái sự là tiếp đãi lẫn nhau tức là hài hòa trong cái cuộc sống nhất là vào đời sống thẩm hành vậy và thưa quý vị thời gian đây cũng vừa phải lẽ phước báo bắc kinh lên mình cũng vừa đến siêu tăng À, xin chia điều đến cho quý cô và toàn thể tu tử mong quý vị quan hệ thời dụng đồng đều nhau cả hãy nam mô bon sư nam mô bổ thầy giác nam mô tham a giác nam mô chơn thầy giác